Lương Dịch Sơ xua tay nói Được Ngày hôm sau Ánh bình minh dâng lên Ngày trước đối vào Thánh Tông Có một đám người đang đứng Lương Dịch Sơ vung tay Một chiếc chiến thuyền chui ra từ trong ống tay áo của án. Sau đó càng lúc càng lớn lặng lặng trôi nổi ở trong không khí Lâm Huỳnh Chúng ta phải về Về sau coi có cơ hội Chúng ta tái tụ Tần phòng đứng trước mặt Lâm Phạm nói Được Một đường bình an Chậm nhất là 3 năm chúng ta gặp lại, ta chỉ sợ chưa đến 3 năm, ta đã tới thăm Huỳnh ấy chứ. Lâm Phàm cười nói, "Sư thúc, hẹn gặp lại." Thái Chỉ Kiều đứng cạnh Lâm Phàm, vẫy vẫy tay tạm biệt Tân Phong. Tân Phong thoa đầu tái Chỉ Kiều, cuối cùng nhìn sang Lâm Phàm mà mỉm cười. "Vô Nhai huynh, 3 năm sau gặp ở Cửu Tiêu Tông." Lâm Diệt Sơ lưu liên nói, "Được." Vô Nhai gật gật đầu lâm huynh cáo tử giờ khắc này tân phong ôm quyền nói sau đó bay theo sau lão sư lên chiến thuyền lâm phàm nhìn chiến thuyền khổng đồ kia vẫy vẫy tay sau khi kiều tiêu tông rời đi thánh tông đã khôi phục bộ dáng ban đầu lâm phàm được danh hiệu thiên kiêu mạnh nhất lần này nhưng cũng không có đại ngộ đặc biệt nào cả khiến hắn đấm ngực kêu than mãi còn may lần này kết được một bằng hữu không tệ là tân phong trong phòng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 Phong bất giác giờ phút này đần hết cả mặt, nhìn thấy đại sư huynh toát ra khí bằng bạc thì tim đập thình thịch, sau đó lùi liên tục về phía sau. Đại sư huynh, huynh, huynh đường nóng, tất cả chuyện này đều là hiểu lầm, là hiểu lầm. Phong bất giác giờ phút này muốn khóc, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đại sư huynh tại sao lại ở ngoài cửa nghe lén chứ? Hiểu lầm kết đầu của ngươi, ngày hôm nay nếu không lột một lớp da của ngươi xuống, tại đây không phải là đại sư huynh của ngươi. Trương Nhị Cầu lấy từ sau lưng ra một khúc gỗ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 Tới này hắn vẫn dậm chân ở tu vi tiên thiên đại viên mãn. Tuy rằng gặp chuyện khó át có người ở trên cao gánh vác. Nhưng hắn bây giờ không quên được thương Đinh Châu và huyết kiểu nơi đó. Sư phụ, còn có thể khiến tiểu bạch nghe lời rồi. Lúc này Thái Trừ Kiều cười tiết mắt. Từ đằng xa chạy tới. Phía sau còn có con tuyết vương sư nhỏ bằng con cún chạy theo. Tuyết vương sư, tuyết vương sư con này để lâm phàm thấy rất là quái lạ. Bởi vì trên người nó có những điểm trông giống như là tuyết vương sư.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 Sau đó xuống núi Tới lưng chừng núi Thì tiến vào trạng thái ẩn thân Chạy ra cửa sơn một à, Mình xin phát ngừng tập này đây nhá, Bài hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào mọi người